Các bạn k khá thính giả thân mến mời các bạn theo dõi tiếp quyền thứ hai của Bộ tiểu thuyết Trinh Thám Linh Sị Huyền Huyễn trò trời cấm của tác giả Ninh Hằngg nhất do Lưu Hà diễn đọc và phát hành duy nhất trên cộng đồng audio là hồn thứ hai có tựa đề là cạm bẫy sau ngày Cựu Thần Giáng Lâm sức năng lực đặc biệt của từng học viên lớp 13 dần lộ diện. Đồng thời kéo theo những hiểm họa khó lường. Nhiều người bỗng nhiên mất tích mà không rõ nguyên nhân. Một công viên rừng đột nhiên bị cháy, để lại dãy số bí ẩn. Cùng lúc tình cờ có được gợi ý về thân phận của cựu thần, nhóm bạn hàng nhất lập tức lên đường đến Đào Hoa tìm manh mối. Và họ liên tiếp bị tấn công bởi những sinh vật huyền bí. Liệu có kẻ nào đứng sau tất cả những chuyện này? Hắn đang âm mưu điều gì? Cuộc cạnh tranh sinh tồn tàn khốc giữa những người mang siêu năng lực của lớp 13 sẽ trở thành cục diện như thế nào? Phần mở đầu Những người cởi mở hoạt bát Rồi ăn nói Có lẽ không bao giờ hiểu được Những người nhút nhát, hướng nội Họ không tin việc biểu đạt mong muốn Trong lòng xa Là điều khó khăn Trên thực tế Với người có tính cách khép kín Làm thế nào để giao lưu với mọi người Thực sự là câu hỏi khó Lừa Bình, Nam, Mã số 7 Luôn mang trong mình Nước khổ tâm đó Chương ngại giao tiếp Đã ám ảnh anh suốt 17 năm qua Không có cách nào để truy cứu nguyên nhân Có lẽ vì cha mẹ Lưu Bình Vốn không giỏi ăn nói Cũng có thể anh từng đã chịu đà kích gì đó lúc nhỏ Tóm lại Lưu Bình từ bé đã không thích nói chuyện Cũng không biết cách giao lưu với người khác Anh gần như không có bạn bè Chỉ có sự cô độc Bầu bạn như hình với bóng Vốn sĩ Lưu Bình đã quen với cuộc sống như vậy Nhưng đến năm 20 tuổi Anh bắt đầu nhận ra Nỗi đau do tính cách khép kín mang lại Anh đã phải lòng quách vũ Cô gái xinh đẹp ở lớp bồi dưỡng tiếng ảnh Tại trung tâm ngoại ngữ Minh Đức Không cùng lớp Và bị cuốn vào tình cảm đơn phương không lối thoát Vì sống khép kín Nên anh không biết phải làm gì Ngay cả tiếp cận và bắt chuyện với người thương Cũng không dám Nhưng ngày qua ngày Anh không thể khống chế được tình cảm trong lòng mình nữa Cuối cùng Lưu Bình lấy hết dũng khí Bước đến trong mặt quách vũ Lời tỏ tình vốn đã được anh tập duyệt hàng vạn lần ở nhà Nhưng đứng trước cô Anh lại căng thẳng đến buồn nôn Đỏ mặt tiếc tài uớ ớ mấy giây Chưa kịp nói gì Đã phải che miệng Lao vào nhà vệ sinh Thật mất mặt hết sức hận bản thân Lưu Bình nghĩ cuộc đời này chẳng hy vọng gì nữa Một ngày Cựu thần bốc xuất hiện trong lớp 13 Yêu cầu mỗi học viên viết ra khái niệm bất kỳ Đồng thời ban cho siêu năng lực Kiểm soát sự vật nào đó Lưu Bình không chút do sự Đập tức viết ngay hai chữ sao tiếp Từ đó Anh có được năng lực kỳ diệu Mỗi lần vận dụng siêu năng lực ý muốn trong lòng sẽ tự động chuyển hóa thành lời nói Và hành động một cách chuẩn xác, hợp lý nhất. Khi giao tiếp, anh còn nắm được sở so thích và nhu cầu của người khác rồi đưa ra hành động khiến đối phương hài lòng nhất. Sau khi vận dụng siêu năng lực thành công với vài người bạn thân, Lư Bình đã hiểu được sự lợi hại của nó. Anh tin, cần mình muốn thì có thể sẽ giang kết thân với những người giàu có nhất trên thế giới hoặc tổng thống Mỹ. Nhưng anh không cần, Quách Vũ là mục đích duy nhất khiến anh chọn siêu năng lực này. Một chiều, sau khi sửa soạn ký càng, Lưu Bình cưỡi chiếc mô tô cực ngầu, xuất hiện trước mặt Quách Vũ, đang dạo phố với mấy cô bạn. Lưu Bình tháo mũ bảo hiểm, nghiêng đầu, nói như ra lệnh, lên xe đi. Quách Vũ nhận ra ngay. Trước đây, cô cũng từng nghe nói, lớp 13 có anh chàng Lưu Bình... Yêu thầm mình Nhưng sao cô có thể động lòng với một người Ngay cả tỏ tình cũng không dám chứ Cô nghi ngờ hỏi Sao tôi phải lên xe của anh Tôi sẽ dẫn em đến một nơi Giờ vào đâu mà tôi phải đi theo anh Lư Bình không giải thích nữa Chỉ bước đến Bế Quạch Vũ đặt lên yên xe Mấy cô bạn đều che miệng kinh ngạc Quạch Vũ không chịu thuận theo Muốn nhảy xuống Lừa Bình ngồi lên xe, vừa nổ máy vừa nói, ngồi yên. Quạch Vũ dùng mình, không dám phản kháng nữa. Chiều mô tô lao vút về phía trước, Lừa Bình đưa mũ bảo hiểm cho Quạch Vũ và nói. đội mũ vào, ôm chặt lấy tôi. Quạch Vũ ngoan ngoan nghe theo. Hai cánh tay thòn, ôm lấy eo Lừa Bình. Dù bị ép lên xe, không hiểu sao cô lại nảy sinh cảm giác muốn dựa dẫm. Cô vốn thích kiểu con trai, có chút ngang ngược, cứng sẵn thế này. Nhưng cô không hề biết, làm sao những chuyện này không phải Lưu Bình mà là một người khác dưới tác dụng của siêu năng lực. Lưu Bình đưa Quách Vũ ra bãi biển, xuống xe. Chồng thấy khung cảnh trước mắt, Quách Vũ lại đưa tay che miệng, kinh ngạc đến ngây người. Trên bãi biển có một lâu đài cát tuyệt đẹp, không cần nghĩ cũng biết. Phải bất hàng giờ mới có thể hoàn thành tác phẩm khổng lồ này. Dưới mức độ dung tâm của người xây, càng không cần bàn đến. Nhưng điều khiến Quách Vũ đỏ mặt, tim đập nhanh, chính là dòng chữ Quách Vũ, anh thích em, được đắp phía trước lâu đài. Lờ Bình chăm chú nhìn Quách Vũ, tình cảm dạt dào nói. Tôi không có BMV, cũng không phải hoàng tử, Tôi không thể cho em toàn lâu đài thật sự, chỉ có thể dùng cát biểu đạt tâm ý, nhưng tôi muốn em biết, em là công chúa duy nhất trong lòng tôi, tôi nguyện vì em mà cho đi tất cả. Dưới ánh hoàng hôn, gió nhẹ lướt qua lay động, sắc mây đỏ tím tựa như tầng sa mỏng, đầy lãng mạn khiến ngực ta mê đắm. Lâu đài bãi cát, khuôn mặt của chàng trai, lời tỏ tình chân thành Còn cô gái nào có thể kháng cự Trước những thứ đẹp đẽ Và nên thơ này Quách vũ nhìn sang Lưu Bình Thấy đôi mắt trong suốt Tràn chứa tình cảm tựa nước biển vậy Cô cảm giác Mình sắp tan chảy trong ánh mắt anh Lúc này mấy cô bàn của quách vũ Đã bắt taxi đuổi đến nơi Họ lo lắng cho sự an toàn của cô Nhưng cảnh tượng trước mắt Khiến họ vừa ngạc nhiên thích thú Vừa đố kỵ Bởi bất kỳ cô gái nào cũng mong được tỏ tình thật lãng mạn Dù chỉ là một lần trong đời Thời cơ đã đến Lưu Bình nở nụ cười mê hoặc Quạch Vũ làm bạn gái anh nhé Hả chuyện này chẳng phải quá đường đột sao Quạch Vũ đỏ mặt nói Nhận lời đi Quạch Vũ Mấy cô bạn hét lên Lãng mạn quá Quạch Vũ vẫn chưa chịu gật đầu Một giọng nói vang lên trong đầu Lưu Bình Trái tim cô ấy đã đầu hàng rồi Chỉ là lòng tự tôn chưa cho phép mà thôi Hãy tiến thêm một bậc nữa đi Nếu em không nhận lời Anh đành cầu xin đại dương vậy Lưu Bình liền quay ra biển Chập hai tay làm loa Hét lớn Quách Vũ Anh thích em Làm bạn gái anh được không Anh hét hết lần này đến lần khác Dòng cũng khàn đi Người trên bãi biển đều nhìn thấy Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là cổ vũ nhiệt tình. Quạch vũ mặt đỏ tựa sáng pha cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn, muốn tràn ra khỏi lồng ngực. Cô thẹn thùng nói, được rồi được rồi, em nhận lời. Lưu Bình phấn chấn, quay lại bế quạch vũ, xoay vòng trên bãi biển. Quạch vũ ôm chặt cổ anh, tận hưởng cảm nghiệm, lang mạn chưa từng có trong đời. Mấy cô bạn đứng cạnh đều che miệng, cảm động rơi nước mắt. Lưu Bình và Quách Vũ bắt đầu hẹn hò Điều đáng nói là Mỗi lần tiếp xúc với Quách Vũ Lưu Bình đều sử dụng siêu năng lực Không có ngoại lệ Nếu không anh lại trở thành một Lưu Bình hướng nội Ngay cả mở lời cũng khó khăn Cho dù đó là con người thật của mình Nhưng vì tình yêu Anh sẵn lòng vứt bỏ bản thân Hoàn toàn biến thành người khác Tật nhiên anh không thể để Quách Vũ biết chuyện Cũng chẳng rõ Đây có phải là lừa dối hay không Chìm đắm trong tình yêu, Lưu Bình hoàn toàn quên mất lời cựu thần nói Cũng quên đi mục đích thật sự của siêu năng lực được ban cho 50 người phải tàn sát lẫn nhau để chọn ra người thắng cuộc duy nhất Trở thành vị thần của Tân Thế kỷ Nếu không phải Quách Vũ kể anh nghe về một việc khó tin cô từng trải qua Có lẽ Lưu Bình đã quên sạch chuyện về cựu thần Lúc đó hai người gặp nhau ở quán cà phê Lưu Bình trong trạng thái siêu năng lực đang kể lại những việc thú vị mình từng trải qua. Phần lớn là bịa đặt. Quách Vũ nghe rất thích thú, cảm thấy người con trai trước mặt thật sự cuốn hút. Cô vô cùng mãn nguyện và vui vẻ khi ở cạnh anh. Lưu Bình kể xong, uống ngụm nước trái cây rồi hỏi. Em thì sao Quách Vũ? Em từng trải qua chuyện gì khác thường chưa? Quách Vũ trầm ngâm, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có... Em chưa từng gặp chuyện gì kỳ lạ cả Đây không phải là lời nói thật Cô ấy cần người mở cánh cửa trong lòng Một giọng nói vang lên trong đầu nhắc nhở Lưu Bình Không phải chứ Trong đời người Ai chẳng phải trải qua một số chuyện đặc biệt Kể anh nghe đi Anh thật sự muốn biết đấy Thế ánh mắt mong đợi của bạn trai cạch vũ mất máy môi Rồi lại thôi Cô do sự một lúc Rồi mới mở lời Có một chuyện em chưa từng kể với người khác. Em nghĩ dù có nói cũng chẳng ai tin. bất luận em nói gì anh cũng tin. Lưu Bình nhìn cô mong đợi. Đừng xem anh là người khác. Quách vũ cắn môi, dường như hạ quyết tâm rất lớn. Thôi được, Lưu Bình hứng thú nhìn cô. Anh tin trên đời này có đĩa bày người ngoài hành tinh không? Lưu Bình sừng sốt. Vấn đề này hình như không có đáp án chính xác. Đây là vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất, cũng là bí ẩn lớn nhất trên trái đất. Em biết, nên em chỉ hỏi anh có tin không? Lưu Bình nhún vai. Ừm, chắc là có. Anh không thể chắc chắn được. Sao em lại hỏi vậy? Quạch Vũ nhìn thẳng vào mắt Lưu Bình. Nếu em nói, mình từng tận mắt nhìn thấy đĩa bay, anh có tin không? Dù đang ở trong trạng thái siêu năng lực hay không, Lưu Bình cũng giật mình, giọng nói trong đầu mách bào. Quách Vũ tuyệt đối không nói đùa Anh nghiêm túc Thật sao Quách Vũ ngẩn lên Chìm vào hồi ức Đây là chuyện từ 89 năm trước Hồi em học tiểu học Một đêm bị mất ngủ Em bèn ra bàn công hóng mát Ngắm sao Đột nhiên sau đám mây xuất hiện một vật thể phát ra ánh sáng xanh lục Bay lượn giữa bầu trời Với tốc độ kinh khủng Lừa bình ngây người Em không nhìn nhầm chứ Chắc chắn không phải sao băng hay máy bay chứ Quách Vũ cười vẻ khổ sở Tùy mới 11-12 tuổi Nhưng em không đến nỗi không nhận ra sao băng và máy bay Huồng hồ tốc độ bay của vật thể kia rất nhanh Khiến người ta hoa mắt Em không nghĩ trên trái đất có vật nào đạt được tốc độ đó Ngoài nhận định là đĩa bay Em không nghĩ ra lời giải thích nào khác Lưu Bình bị hấp dẫn bởi câu chuyện của Quách Vũ Sự việc cô kể Còn đặt sắc gấp trăm lần chuyện anh bịa lúc nãy. Mấu chốt ở chỗ, siêu năng lực đã cho anh biết. Những gì Quách Vũ nói đều là thật. Anh sốt ruột hỏi. Vậy năm đó em phản ứng thế nào? Có chụp ảnh hay gọi người nhà ra quan sát cảnh tường kỳ lạ này không? Quạch Vũ thở dài ủ rũ nói. Không, thật tiếc là em không làm gì cả. Anh không thể tưởng tượng được lúc đó em kinh sợ thế nào đâu. Đến hít thở cũng không dám. Cứ chừng mắt nhìn vật thể bay phát sáng kia Chỉ sợ chớp mắt Thì nó sẽ biến mất ngay tức khác Không để lại dấu vết gì Nó xuất hiện trong bao lâu Sau đó chuyện gì đã xảy ra Hoạch vũ chặt dùng mình Dường như chuyện xảy ra tiếp theo Khiến cô sợ hãi Địa bay lượn vòng giữa không chung khoảng 7-8 giây Em không dám chắc Cũng có thể lâu hơn Cơ thể cô bắt đầu run dày Nếu nó cứ thế bay đi mất em sẽ nghĩ mình chỉ may mắn được tận mắt thế cảnh tượng kỳ lạ này một lần duy nhất Nhưng thực tế thì... Ôi nếu nói tiếp, anh sẽ cho là em mắc chứng hoang tưởng mất Lưu Bình nhìn gương mặt trắng bạch của Quách Vũ Biết chuyện cô nói, thực sự đã xảy ra Anh nắm tay cô, tiếp thêm sức mạnh Không sao, cứ nói đi Anh biết mỗi lời em nói đều là thật Quách Vũ hít sầu tiếp tục kể Địa bày đó vốn cực kỳ nhỏ em đoán do thực tế nó cách em khá xa Nhưng rồi nó lớn dần bay thẳng về phía em Bay về phía em sao? Lưu Bình há miệng kinh ngạc Em biết chuyện này thật khó tin nhưng sự thật là vậy Đĩa bay quả đã đến gần em lơ lửng ngay phía trên đầu Em không thể văn đoán được khoảng cách Nhưng ít nhất đủ gần để em nhìn ra nó Giống một chiếc mũ phớt màu xanh lục Em tin lúc mình quan sát Sinh vật trên đĩa bay cũng đang nhìn em em và nó nhìn nhau Trong khoảng 2-3 phút Sau đó gần như với tốc độ ánh sáng Nó bay thẳng lên trời Biến mất không thấy gì nữa Lưu Bình nghe mà lông mau khắp người dựng hết lên Một lúc sau Anh nuốt nước bọt hỏi Thế rồi nó không xuất hiện lần nào nữa ư Vâng, cho đến tận bây giờ Việc này lẽ nào em chưa từng kể cho người khác Em đâu nhịn được như thế Em lập tức nói ngay cho bố mẹ Nhưng họ đều nghĩ em nằm mơ Không hề xem trọng chuyện này Về sau em thử dò hỏi vài bạn học Nhưng chỉ nhận được tiếng cười nhạo Điều khiến em thắc mắc là Sau đó không thấy truyền hình Hay báo đài nhắc đến Giống như ngoài em xa Không ai nhìn thấy nó vậy Em có nhớ lúc đó là mấy giờ không? Lưu Bình hỏi Khoảng 2 giờ sáng Có lẽ nhiều người đã ngủ nên không thấy Quạch Vũ nhún vài Biểu môi mọi người không tin Nên sau này em không kể lại cho ai nữa à Lư Bình hỏi Đúng vậy, lời của một cô bé 11-12 tuổi Ai xem là thật chứ Quách vũ có chút tiếc nuối Chỉ tiếc lúc đó em cứ ngây người nhìn Không chụp ảnh làm bằng chứng Nếu không chắc chắn sẽ trở thành tin tức Chấn động thế giới Cô thở dài Ngả đầu tựa lên lưng ghế Nếu có thêm cơ hội Em nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất Để chụp ảnh hoặc quay phim lại Có vẻ như em rất mong được nhìn thấy đĩa bay lần nữa Nói thật không có chuyện gì khiến em mong đợi hơn chuyện này đâu Quạch Vũ thẳng thắn Tại sao? Chỉ để chứng minh ngày đó em không bị đặt sao Không, không chỉ vì nguyên nhân này Quạch Vũ ngẫm nghĩ rất lâu mới mở miệng Anh không đích thân trải qua nên không hiểu được cảm giác của em đâu Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu Khi em và đĩa bay Đúng hơn là em và sinh vật thông minh trên đĩa bay nhìn nhau Có một trực giác rất mãnh liệt Cô dừng lại một lúc Lưu Bình hỏi trực giác gì Một lúc sau Quách Vũ nhìn Lưu Bình nói Em cảm thấy đĩa bay đáp xuống trước mặt Không phải trùng hợp ắt là vì nguyên do nào đó Nó mới xuất hiện Lưu Bình và Quách Vũ nhìn nhau Khoảng nửa phút Em nghĩ giữa mình và đĩa bay Có mối quan hệ kỳ diệu nào ư Rất nực cười đúng không Quách Vũ cười nhạt Uống một ngụm nước ép dưa hấu Dù anh tin hay không, đây là toàn bộ những gì em đã trải qua và lý giải được. Lừa Bình không hề thấy nực cười. Về đến nhà, anh nằm trên giường suốt mấy tiếng, trong đầu chỉ toàn chuyện này. Anh không thiết ăn uống, thậm chí quên luôn việc nhắn tin, chúc Quách Vũ ngủ ngon vào buổi tối. Không hiểu sao chuyện này khiến anh cảm thấy vô cùng bất an, thậm chí hoặc sợ. So với trực giác của Quách Vũ, trực giác của anh càng khó tin hơn. Anh cảm thấy việc mình có siêu năng lực giao tiếp, phải lòng quách vũ, được nghe cô kể chuyện. Những việc này đều liên quan đến nhau như một sự sắp đặt vô hình. Tất cả đều vì một mục đích để anh phát giải bí ẩn về chuyến ghé thầm của vật thể bay thần bí. Trực giác của Lưu Bình cho biết người ngoài hành tinh đáp xuống có thể mang đến tin tức gì đó, một tin tức rất quan trọng. Chỉ anh mới có thể phát giải câu đố này. Vì siêu năng lực của anh là giao tiếp. Ngoài giao tiếp với loài người, liệu mình có thể giao tiếp với sinh vật ngoài trái đất hay không? Sau suy nghĩ này, anh như tàu hoàn nhập ma, không có tâm trí làm việc khác nữa. Mỗi đêm Lưu Bình đều lên mái nhà, ngước nhìn bầu trời, vận dụng siêu năng lực của mình, giống với những người mê UFO, nắm tay đứng thành vòng tròn, kêu gọi đĩa bay xuất hiện, anh muốn dùng năng lực tinh thần Và sinh mệnh thần bí trong vũ trụ Để liên hệ với chúng Kiên trì suốt 10 ngày Anh vẫn không thu hoạch được gì Anh thất vọng và suy sụp Ý thức được siêu năng lực của mình Chưa mạnh đến mức có thể giao tiếp Với người ngoài hành tinh Nhưng anh không bỏ cuộc Vẫn cố chấp thăm sò tìm kiếm Vào đêm thứ 14 Kỳ tích đã xuất hiện Lưu Bình đang ngước nhìn trời Cô đã tê giận Đột nhiên phía trong đám mây lué lên Anh chừng mắt Nhìn rõ điểm sáng xanh lá nhỏ xíu Lượt qua màn đêm Qua trình đó tuy chỉ diễn ra Chưa đến một giây Cũng khiến anh kích động đến run người Huyệt mạch sụp sôi Anh tin chắc Sinh vật ngoài hành tinh đã cảm ứng được lời gọi của mình Chỉ là siêu năng lực của anh còn yếu Không thể gọi điếp bày đến trước mặt Lúc này Lưu Bình mới nhớ đến Lời cựu thần từng nói tim đập mạnh. Năng lực của mình nếu được thăng cấp sẽ thế nào? Chương 1: Khởi đầu mới. Nơi này được gọi là đốc trường trên biển, có một con đường hẹp dài cũ kỹ dẫn thẳng ra quảng trường bỏ hoang nằm giữa biển. Đây là tòa kiến trúc hùng vĩ tuyệt đẹp, được ba cột đá cực lớn chống đỡ. Rất sần Là chiếc lồng sắt hình tròn lõm xuống Nhốt những sinh vật đáng sợ Đang dục dịch động đậy Cảnh quan xung quanh đẹp đến mức Khiến người ta nín thở Nhưng lại tỏa ra luồng khí chết chấp Bốn chàng trai chia nhau Đứng ở bốn hướng khác nhau của đấu trường Sẵn sàng chiến đấu Một người hưng phấn Một người im lặng bình tĩnh Hai người kia thì căng thẳng thấy rõ Đặc biệt là anh chàng đeo kính Hai chân không ngừng run dày Hàng nhất Tôi hối hận rồi hãy chúng ta lục hoa ở đây có mới là người không có lý do để sợ hãi đấy hàng nhất làm mát số 12 nhắc nhở năng lực phòng ngự của cậu là vô địch mà nhưng tôi sợ mới sinh vật kỳ quái ghê tạm lắm Lụcc Hoa Nam mã số 09 mặt mày tái mét nói tôi không biết rốt cuộc bên dưới đang nhốt thứ gì nữa cầu sẽ biết nhanh thôi Quý Khải Thụy Nam mã số 10 Lạnh lùng nói Sẵn sàng đi Nó đến rồi Lồng sắt hình tròn giữa đấu trường mở xa Một đám quay vật sông tới Bốn con cóc màu tím Còn lớn hơn cả hà mã Có sừng nhọn trên đỉnh đầu và xúc tu Trên cơ thể nhấp nháp của chúng Có hàng nghìn lỗ nhỏ Hít thở phập phòng như lỗ mũi Đầu lưỡi to dài thò ra Phía trên nổi đầy mụn nước Nhìn đã thấy buồn nôn Ôi không Lục hoa sợ hai che mặt Như muốn ngất đi Con gì vậy Kề tầm hơn tôi tưởng tượng gấp trăm lần Bốn con cóc quái vật di chuyển chậm chạp Đột nhiên nhảy lên với tốc độ kinh hoàng Lao về phía bốn người Chúng há to miệng đầy máu mè Như muốn nuốt chừng đối thủ Hàng nhất phản ứng nhanh Lăn một vòng tránh kịp Sau đó tức tốc Đút thành kiếm vào bao Đeo sau lưng Rút hai khẩu súng uy lực cực mạnh Vừa bắn về phía con cóc vừa nhắc nhở Đàm này có độc đừng đánh quá gần Nhìn cũng biết rồi Quý Khải Thủy cắn sách đầu ngón tay Tay trái hợp thành hình khẩu súng Bắn viên đạn được đồng kết từ máu về phía con cóc Uy lực của đạn này mạnh hơn nhiều so với đạn thường Hàng nhất bắn liên tục mười mấy phát Mới giết chết được con quái vật Còn Quý Khải Thủy chỉ cần hai phát đạn đã giải quyết xong Hàng Nhất và Quý Khải Thủy tiêu diệt hai con quái vật cóc một cách nhẹ nhàng, nhưng tình hình bên còn lại không khả quan lắm. Tôn Phú Thìn, Nam, mã số 19, tránh được đòn tấn công của con cóc trong càng tức. Thật sự không dám giao đấu với quái vật khổng lồ này, chật vật lao về phía lục hoa. Nhưng nhược điểm lớn nhất của lục hoa lại không thể đối mặt với những sinh vật gây tập. Anh không còn cách nào dựng được lá chắn phòng ngự, chỉ lớn tiếng la hét. Ôp đầu b chạy suy nữa va vào tô Vũ Thìn đang lao đến cầu làm gì vậy lục khoa mau dùng lá chắn phòng ngựa hình cầu đi chứôn Vũ Thìn hét lớn tôi lục khoa sợ đến mức toàn thân run d dày hãy gặp mấy thứ ghê t tầm là không thể vận dụng siêu năng lực được nữa hằng nhất sốt ruột giờ súng định bắn quay vật cóc còn lại hai tay vừa nâng lên đã bị quý Khải thủy ấnn xuống để họ tự đối phó Nhưng mà nếu Lục Hoa không thể dùng lá chắn phòng ngự Há chẳng phải đường chết sao Hàng Nhất nôn nóng Ngay cả loại khiêu chiến này Họ cũng không thể đối mặt Sớm muộn gì cũng chết thôi Quý Khải Thụy nói Hàng Nhất không thể đáp trả Chỉ thầm cổ vũ Lục Hoa và Tôn Vũ Thìn Hai quái vật lại nhào đến Tấn công từ các góc độ khác nhau Trật thấy mình và Lục Hoa không còn nơi để tránh Tôn Vũ Thìn hét lớn Lục Hoa mau dùng lá chắn phòng ngự Nếu không sẽ mất mạng đó Bên làn danh sinh tử Lục hoa buộc phải nén nỗi sợ xuống Anh nhắm mắt hét to Hai tay đẩy về phía trước Hai tiếng bịch bịch vang lên Đụng phải lá chắn phòng ngự kiên cố Hai quái vật cóc nặng nề ngã xuống Làm vỡ mặt sàn bằng đá Lục hoa và Tôn Vũ Thìn mở mắt Trên tay lục hoa tạo thành lá chắn phòng ngự hình vuông Lục hoa kinh ngạc Trình Anh cũng không biết Siêu năng lực của mình còn có thể tạo ra những hình dạng này Sao không phải là hình cầu phòng ngự nhỉ Lục Hoa mồ hôi đầy chán nói Là chắn phòng ngự hình vuông Không thể bao bọc tôi được Hai quái vật bò dậy Vòng qua màng phòng ngự Chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo Tôn vũ thìn biết Không thể trốn được Cả không thể dựa vào lục hoa đáng hoàng sợ kia Hai mắt anh mở lớn Hai tay chỉ về phía trước Tàng đa vỡ bay lên từ phía mặt đất Dưới sự chỉ huy của ý niệm Lao thẳng về quái vật Tàng đa đá đánh chúng vào nơi yếu nhất của chúng là đầu và mắt Hai quái vật khóc Chỉ kịp kêu lên vài tiếng thảm thiết Rồi rơi xuống đất Yeah, tốt quá Hàng nhất vui mừng chạy đến chỗ hai người bạn Tôi biết các cậu làm được mà Dọa chết tôi mất Lục hoa vẫn chưa hoàn hồn Tôi muốn rời khỏi chỗ này Mới chỉ đặt một thôi Cậu đã không chịu được à? Hàng nhất nói. Lúc nãy chẳng phải các cậu biểu hiện tốt lắm sao? Đến đợt 2 có khi tôi không còn mạng nữa đâu. Lục hoa chừng mắt. Ai biết sẽ có quái vật ghê tẩm hơn chui ra chứ? Tốt nhất các cậu ngừng tán sắp đi. Quái vật đến rồi kìa. Quý khải thủy nhìn chầm chầm vào bóng đèn. Đang từ từ dâng lên giữa đấu trường. Lần này là quái vật đáng sợ mặc áo tròn đen lơ lừng giữa không trùng. Trong tay cầm lưỡi hái màu đỏ máu, dài hơn 2 mét, trông đáng sợ như thần chết. Tuấn Vũ Thiên nhìn quái vật này mới có một lần đã run rẩy toàn thân, anh sợ hãi lắc đầu, không, không phải loại mình có thể dùng ý niệm để giải quyết được. Cả hàng nhất cũng lưỡng lự, anh biết lưỡi hái của thần chết áo đen không như quái vật cóc, đây là kẻ đáng sợ có khả năng khiến người ta đầu liệt cổ trong chớp mắt. Lục Anh Trần Trừ không biết nên tiếp tục hay không. Sản đấu đột nhiên có tiếng vang lên Không hề phù hợp với hoàn cảnh Bính bò, Bính bò Là tiếng chuông cửa hằng nhất giật thoát Nghiêng đầu hỏi lục hoa Hồi nãy khi họ ra ngoài Đã đóng cửa chưa Tôi không nhớ nữa Lúc này hai cô gái Xoạch theo tươi đồ của siêu thị đẩy cửa vào Nhìn khung cảnh đáng sợ trước mắt Hai người giật mình hét lên Tươi đồ trên tay rơi xuống sàn Hỏng rồi Tân Na và tình tiểu nhiễm đã về. Tôn Vũ Thịnh hồ lớn, nhưng chưa kịp phản ứng. Thần chết áo đen giữa đấu trường đã dùng tốc độ xét đánh, giờ lưỡi hái lao về phía hai cô gái. À, Tân Na và tình tiểu nhiễm, nữ mã số 28, sợ hãi hét lên. Quý Khải Thủy nâng cánh tay, định dùng đạn máu bắn thần chết áo đen, nhưng đã muộn. Ngày lúc lưỡi hái của thần chết chỉ cách một ngón tay là chém lên cổ Tân Na, Khung cảnh kỳ dị xung quanh cùng thần chết đồng loạt biến mất. Chậm nửa giây thôi là Tân Na đi gặp thần chết thật. Trong lúc nguy cấp, Hàng Nhất đã giải trừ năng lực trò chơi. Họ đang ở trong căn nhà hàn phong thuê, đại bản doanh của liên minh những người bảo vệ. Phủ, Hàng Nhất thở một hơi dài, ngồi phịch xuống sàn nhà. Bị màn kinh hồn bạt vía vừa nãy, dọa không nói nên lời. Tân Na và tỉnh tiểu nhiễm ngờ ngác đứng yên. Một lúc lâu vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng kinh hoàng. Hàn Phong, Nam, mã số 27, ôm hai thùng đồ bước vào. Thấy mọi người đều hoảng sợ, lo lắng. Anh nhìn hình ảnh trò chơi PS3, Devin, My Cry 4, liền đoán được chuyện gì xảy ra. Đặt đồ xuống anh trứng mắt. Hàng nhất, cậu lại dùng siêu năng lực biến chỗ này thành cảnh trong trò chơi hả? Hàng nhất, nuốt nước bọt. Chẳng qua tôi muốn tận dụng thời gian rỗi Luyện siêu năng lực chút thôi Nhưng cũng được tập luyện trong đại bản doanh chứ Người bước vào phạm vi năng lực của cậu Có thể bị dẫn vào thế giới trò chơi nguy hiểm Lúc này có phải Tân Na và Tình Tiểu Nhiễm Xuyết nữa bị thương không Nếu chỉ bị thương đã may Tình Tiểu Nhiễm sợ hãi Cổ của Tân Na Xuyết bị quái vật kia cắt đứt đấy Cái gì Hàn Phong nhìn chằm chằm hàng nhất Tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không dùng siêu năng lực trong nhà nữa. Hằng nhất ái náy. Em không sao chứ Tân Na. Tần Na lắc đầu. Không sao, may mà anh giải trừ siêu năng lực kịp thời. Cô nhặt tuy đồ dày vãi trên sàn. Bọn tôi chỉ xuống siêu thị mua ít đồ, lúc về đã suýt mất mạng rồi. Hằng nhất, cậu không thể an phận một chút được hả? Hàn Phong trách mắng. Thật ra không cần ai trách mắng, Hằng nhất đã anh náy. Tự trách đến cực điểm Chỉ hận không thể tự bạt tay mình thật mạnh Nếu dùng siêu năng lực Mà lót tay giết chết cô gái mình thích Anh cũng không muốn sống tiếp nữa Tân à thấy hàng nhất đang vô cùng hối hận Cô gượng cười Rộng lượng nắm tay anh Được rồi không sao đâu Cũng tại bọn em lúc ra ngoài Quên khóa cửa Nghe Tần à an ủi Hàng nhất càng khó chịu Anh đòi mặt nói Tân à anh đảm bảo với em Sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa Tân Na mỉm cười gật đầu, anh cũng đừng trách mình nữa, em hiểu tâm trạng của các anh, cố hết sức luyện tập để siêu năng lực mạnh hơn mới đối phó được với các đòn tấn công có khả năng xuất hiện. Không sai, Quý Khải Thụy nói, sự thật đã chứng minh, ngoài thăng cấp, luyện tập cũng có thể tăng cường siêu năng lực, phải không ngừng trở nên mạnh hơn mới có thể sống sót trong cuộc cạnh tranh này. Anh nhìn những thứ Tân Na và Hàn Phong mua về, các cậu nhàn rỗi qua nhịp. Bánh quỳ, sô-cô-la Kẹo dẻo, bò khô Lại còn có cả một thùng bia và nước ngọt Định mở tiệc đấy à Hàn Phong đỏ mặt Dù sao cũng nên đảm bảo đời sống vật chất chứ Tốt thật đấy Tôi đoán các cậu còn đặt mua ghế massage Và bàn mặt trượt nữa đúng không Quý khải thủy miệng mai Hàn Phong có chút lung túng Tình tiểu nhiễm đến giải vây Chuyện đề tài Tại sao lúc nãy bọn tôi đứng ngoài cửa Mọi thứ vẫn bình thường Nhưng vừa mở cửa ra Thì đã bước vào thế giới trò chơi của hàng nhất vậy Sau khi luyện tập Tôi có thể khống chế được phạm vi năng lực của mình Hàng nhất nói Tôi thu nhỏ phạm vi chỉ giới hạn trong phòng khách Và chỉ những người tại đây Mới vào trong thế giới trò chơi được Đúng vậy Mết tiểu lộ Nam, mã số 49 Đi từ cầu thang xuống Thế nên tôi ở trên tầng thì vẫn bình an vô sự Ồ, wow, lợi hại thật đấy Tình tiểu nhiễm thán phục Các anh kiểm soát siêu năng lực ngày càng thuần thục rồi đấy. Mỗi người trong chúng tôi có mức tiến bộ khác nhau hoặc đang thử nghiệm vài cách mới để vận dụng siêu năng lực. Quý Khải Thủy lườm Hàn Phong chứ những người thỏa mãn với hiện trạng không có chí cầu tiến, biếng nhác có thể khiến người ta mất mạng đấy. Anh nói xong liền bỏ sang phòng khác. Hàn Phong đào trọng mắt lời đôi cò với Quý Khải Thủy. Anh ngồi lên sofa, mở gói khoai tây chiền, vừa ăn vừa nói. Thế tôi phải làm sao đây? Ngày ngày tạo ra tai nạn chắc. Đâu phải siêu năng lực nào cũng thích hợp đem ra luyện tập chứ. Mọi người ngồi xuống sofa. Lục Khoa nói. Hàn Phong, cậu có từng nghĩ qua không? Thật ra năng lực của cậu có giá trị nghiên cứu nhất đấy. Phạm vi của tai nạn lớn lắm. Đương nhiên tôi biết điều đó chứ. Hàn Phong sầu sĩ. Nhưng cũng vì nguyên nhân này nên tôi không dám tùy tiện thử nghiệm đâu. Hay là cậu tìm nơi nào vắng vẻ không người để thử? Lục Hoa nói: "Làm ơn đi, chúng ta đang ở trong thành phố, làm gì có nơi vắng vẻ không người chứ? Hơn nữa dù ở đâu, tạo ra tai nạn cũng đều không hay ho gì." "Hãy cậu vào thế giới trò chơi của tôi để thử." Hàn Nhất nói. "Thôi đi, thế giới trò chơi của cậu vốn đã là tai họa rồi." Hàn Phong trừng mắt, "Tôi đã từng được chứng kiến. Tôi có thể tìm một trò chơi không nguy hiểm." "Không đâu." Hàn Phong lắc đầu từ chối. Nếu không gặp tình huống quá nguy cấp Tôi hoàn toàn không muốn sử dụng đến siêu năng lực Và cũng không muốn mọi người thấy Mình như kẻ chuyên mang đến tai nạn Hàn Phong mở tiếp hộp sô-cô-la Tôi chỉ hy vọng mang đến niềm vui cho mọi người như món này vậy Các cậu không ăn thử một chút à Cảm ơn Lục Hoa và Mết Tiểu Lộ và Tình Tiểu nhiễm Lần lượt lấy một miếng sô-cô-la Được rồi bàn chuyện chính đi Tân Na nói Bố em bảo trung tâm ngoại ngữ Mình Đức Sau trận động đất Để đảm bảo an toàn Cần tu sửa lại một cách nghiêm ngặt và kỹ càng Ước chừng trong nửa năm nữa Chúng ta đừng hòng quay lại đó Như vậy chẳng phải tốt sao Tôn Vũ Thìn nói Với tình trạng này Ai dám quay lại học nữa Ít nhất những người trong lớp 13 Thì chắc chắn là không Nghe em nói hết đá Tạm thời chúng ta không đến trung tâm Mình Đức Những người phụ trách đã thu học phí rồi Không thể để các học viên nghỉ lâu Chậm chế việc học nên đặt liên hệ với vài trường trong thành phố mượn địa điểm dạy nhờ cho các học viên của mình Đức đến các trường khác nhau, Tân Na nói. "Đây không phải là ý kiến hay," Hàn Phong hỏi, "học viên của lớp 13 bị chuyển đến trường nào vậy?" "Học viên từ lớp 10 đến lớp 20 đều chuyển đến trường đại học Đông Châu," Tân Na nói. "Cái gì? Trường đại học?" "Không sai, chỉ có trường đại học mới có thể cung cấp nhiều phòng học như thế chứ." "Bao giờ chúng ta phải đến đó?" Mấy tiểu lộ hỏi Ngày mai Ngày mai Luật Hoa kinh ngạc Sao đến giờ chúng ta vẫn chưa nhận được thông báo của trung tâm gì Không biết nữa Có lẽ thầy giáo sắp gọi điện hoặc nhắn tin rồi Tần Na nói Cô thấy Hằng Nhất như mày Bèn hỏi Sao anh không nói gì Hằng Nhất Anh đang nghĩ như Hàn Phong nói Đây không phải chủ ý hay Hằng Nhất lo lắng 50 người trong lớp 13 Bị tách ra sẽ tốt hơn Chưa một khi tụ tập lại Khó đảm bảo sẽ không xảy ra những chuyện đáng sợ như động đất. Chuyện này không cần phải nghi ngờ. Hàn Phong đồng tình. 50 người không thể nào đoàn kết được. Chắc chắn sẽ có người ra tay. Không sai. Tụ tập lần nữa sẽ tiền cho người trong lớp tàn sát lẫn nhau. Tôn Vũ thì nói. Vậy ý các cậu là chúng ta không nên tiếp tục tham gia lớp tiếng Anh nữa ừ. Lục Hoa hỏi. Vấn đề là lớp 13 có nhiều người. Ai cũng có suy nghĩ như vậy chứ. Hằng Nhất nói. Mọi người sôi vải im lặng. Lúc này điện thoại của Tình Tiểu Nhiễm đổ chuông. Cô nhìn qua màn hình rồi nói, là Bùi Bùi gọi. Bùi Bùi, nữ, mã số 39, là bạn thân của Tình Tiểu Nhiễm trong lớp 13. Hàng Nhất nói, có thể cô ấy gọi báo chuyện đi học đấy, nghe đi. Tình Tiểu Nhiễm bắt máy, vừa alo đã nghe tiếng thở dài của Bùi Bùi. "Cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng nghe. Hôm qua tôi gọi sao không bắt máy?" Chắc là không nghe thấy Tình tiểu nhiễm thắc mắc Sao thế Nhận điện thoại tức là cậu không mất tích đúng không Mất tích Tình tiểu nhiễm giật mình Sao cậu lại nghĩ vậy Mọi người đang ngồi trên sofa Chật thẳng lưng dậy Nhìn về phía tình tiểu nhiễm Quý khải thủy cũng đã ra khỏi phòng Khoanh tay đứng cạnh tường Tình tiểu nhiễm bật loa ngoài Mọi người đều nghe thấy tiếng bùi bùi Giọng nói chưa đầy sợ hãi và lo lắng Không biết nói sao nữa Sáng nay thầy nhiếp gọi điện thoại Muốn tôi báo cho các bạn trong lớp, ngày mai tạm đến khu toán của Đại học Tông Châu để học. Lúc đó tôi đã thấy lạ rồi, chuyện này đáng ra phải do lớp trường làm chứ, sao lại bảo tôi làm thay? Tôi có thắc mắc, thầy nhiếp nói. Trước đó thầy đã liên hệ với lớp trường và lớp phó lâm thời là Nguyễn Tuấn Hì, nam mã số 31, và đông dạy âm, nữ, mã số 37. Nhưng không liên lạc được với họ, tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thầy ấp áp úng nói... Không rõ ràng Bảo tôi phụ trách thông báo cho mọi người Sau khi cúp máy Tôi rất lo lắng liền gọi điện đến nhà Nguyễn Tuấn Hì Người nghe máy là mẹ anh ấy Dì vô cùng lo lắng Vừa khóc vừa bảo Nguyễn Tuấn Hì đã mất tích từ 2 ngày trước Tôi lại gọi đến nhà đông dai âm Được biết cũng như vậy Tôi phát hiện ra Vài người nữa của lớp 13 Cũng mất tích Trong thời gian này Tin tức bùi bùi mang đến Khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống khá nhiều ai nấy đều thấp thòm Tình tiểu nhiễm xuất ruột cặng hỏi, còn những ai mất tích nữa? Theo như tôi biết, ngoài Nguyễn Tuấn Hì và Đông Dạy Âm, thì Liên Ân, Nam, mã số 14, Lạc Tinh Trần, Nam Má số 1, Đồng Má Nhi, Nữ mã số 16, và Y Phương, Nữ mã số 18, cũng mất tích. là thật, họ gần như biến mất cùng một khoảng thời gian. Tình tiểu nhiễm há hốc miệng không nói nên lời. Thế nên cậu gọi điện để xác nhận tôi có như vậy không à? Ừ, giờ tôi muốn gặp cậu Tiểu Nhiễm. Có chút chuyện, tôi muốn nói trực tiếp với cậu. Tình Tiểu Nhiễm che ống nghe điện thoại, hỏi ý kiến mọi người. Bùi bùi nói muốn gặp tôi, làm sao đây? Hàng Nhất suy nghĩ một chút rồi nói, bảo cô ấy đến đây đi. Hàn Phong nhỏ rộng, thế thì đại bản doanh sẽ bị lộ mất. Chúng ta hoàn toàn không biết siêu năng lực của cô ấy là gì Lỡ như Tôi tin Bùi Bùi đáng tin nhiệm Trong những người tôi định lôi kéo Giao nhập liên minh Vốn có cả cô ấy Hàng nhất nói Hơn nữa chẳng lẽ các cậu không quan tâm đến chuyện cô ấy nói khi nãy sao Hàn Phong không nói nữa Hàng nhất dùng ánh mắt ra hiệu Tỉnh tiểu nhiễm Báo địa chỉ cho Bùi Bùi Bùi Bùi giờ tôi đang ở tình tiểu nhiễm đọc địa chỉ cụ thể cho cô bạn thân cậu đến đây gặp tôi nhé." Cúp máy xong, Tình Điểu Nhiễm nói, "Cô ấy nói là 20 phút nữa sẽ đến." Hàng nhất đứng lên đi tới đi lui, trông rất sốt ruột. Lục Hoa không nhịn được hỏi, "Hằng Nhất, có phải cậu nghi ngờ việc mất tích mà Bùi Bùi nói, thực tế là họ đã chết rồi không?" "Tôi không biết." Tim Nhất đập thình thình. "Tôi có cảm giác tình hình có thể tệ hơn chúng ta tưởng tượng."